thiên ý xin kính chào quý khán giả đến với phòng khúc ca cảm tạ phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay thiên ý xin được bắt đầu với phần tin từ việt nam tổng giám mục du xe ngô quang kiệt sám hối là khởi điểm chủ nhật thứ hai mươi sáu mùa thường niên đã đi qua tuy nhiên những suy tư của đức tổng giám mục du xe ngô quang kiệt về lời chúa chú nhật hai mươi sáu thường niên vẫn luôn có tính thời sự là một con người sống giữa trần thế không ai lại không có những bấp ngã những sai lầm Chúa không đòi người ta phải hoàn hảo, không bao giờ sai lỗi. Điều quan trọng là biết đứng dậy mỗi khi vấp ngã và dám hối là khởi điểm cho sự hồi đầu quay về. Thiên Chúa là người Cha luôn chẳng thương con cái, trầm giận và giàu tình thương, luôn sẵn sàng tha thứ cho những ai biết quay về. Xin trân trọng gửi tới quý thính giả những suy tư của Đức Cha Giuse Ngô Quan Kiệt. như những gợi ý cho tất cả chúng ta tự vấn lương tâm mình để cùng nhau đi vào một khởi điểm mới trong cuộc lữ hành đức tin bằng một hành động sám hối cụ thể để nhờ ơn Chúa mọi người cùng nhận được ơn tha thứ làm hành trang cho công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Nói và làm là hai thái độ khác nhau. Có người nói mà không làm, có người không nói nhưng lại làm. Đó chính là hai thái độ mà Chúa đề cập đến trong bài dụ ngôn. Hạng người nói mà không làm, đó là những người biệt phái và luật sĩ. Họ tự cho mình là đạo đức, nhưng khi Chúa Giêsu rao giảng, họ không những không tin mà còn phê phán, chỉ trích những người tin Chúa. Chỉ trích chính Chúa đã đón tiếp người tội lỗi. Hạng người không nói mà làm, đó là những người thu thuế và những người tội lỗi. Tuy sống trong tội lỗi, nhưng khi nghe Chúa rao giảng, họ đã ăn năn sám hối và tin vào Chúa qua dụ ngôn này Chúa muốn dạy chúng ta những bài học như sau bài học thứ nhất việc làm trọng hơn lời nói trong đời sống chúng ta gặp không ít những người nói hay nói nhiều nhưng làm chẳng bao nhiêu tục ngữ Việt Nam có câu mười voi không được bát nước sáo là thế nhưng trái lại có những người không nói giỏi có khi không nói gì cả nhưng lại làm rất nhiều nhất thời ta có thể thích những người nói hay Nhưng sống càng lâu, ta càng mến những người nói ít mà làm nhiều. Trong đời sống thiêng liêng cũng thế, Chúa yêu chuột những người làm việc hơn là những người chỉ biết nói suông. Có lần Chúa đã vạch rõ những giả dối này, không phải những ai nói rằng "Lạy Chúa, lạy Chúa" mà vào được nước trời, nhưng là những kẻ làm theo ý Cha ta trên trời. Đức tin phải biểu lộ bằng việc làm mới là đức tin sống động, như thánh gia -cô bê đã dạy. đức tin không có việc làm là đức tin chết, tình yêu cũng phải có việc làm, việc làm chứng minh tình yêu đích thực, tin yêu Chúa phải được biểu lộ bằng việc làm. Bài học thứ hai, con người có thể thay đổi, con người còn sống trong trần gian là còn thay đổi, đó là một điều ta phải cảnh giác, đâu biết ta tốt bỗng trở nên xấu cũng như các biệt phái và luật sĩ tự hào mình tốt, nhưng khi Chúa Giêsu đến, họ đã trở nên xấu vì không tin Chúa, không hoán cải đời sống. Con người có thể thay đổi Đó là điều làm cho chúng ta hy vọng Vì nếu chúng ta tội lỗi yếu hèn Ta vẫn có cơ hội ăn năn trở lại Ta không bị kết án trong tội lỗi của ta Chúa còn cho ta có thời giờ trở lại với Chúa Miễn là ta nhận biết mình Và quyết tâm đổi mới cuộc đời Bài học thứ ba Sám hối là việc cần thiết của mọi người Đã là người ai cũng có sai lầm Vì là con người yếu đuối bất toàn Chúa không đòi chúng ta phải hoàn hảo như không bao giờ sai lỗi, nhưng Chúa đòi mỗi người phải, khi phải sai lỗi phải biết sám hối và ăn năn. Sám hối thật cần thiết vì có sám hối ta mới được Chúa thứ tha. Chúa yêu thương và sẵn sàng tha thứ cho những tâm hồn sám hối như lời thánh vịnh. Một tấm lòng tan nát dày vò Chúa sẽ chẳng khinh che. Chúa đã tha thứ cho bà Madalena, nhất là Chúa đã tha thứ cho người trộm lành. Để thấy chúa nhân từ thương xót biết bao nhưng chúa lại chê những tâm hồn kiêu căng cứng cỏi không chịu ăn năn sám hối trong phút âm ta thấy chúa chỉ mắng giết những người tự xưng mình đạo đức nên kiêu căng khinh miệng người khác và không nghe lời chúa nhưng chúa nhân từ khoan dung tha thứ cho những tội lỗi thật lòng ăn năn sám hối thật cần thiết vì chúng ta ai cũng có lỗi lầm trước mặt chúa cần được chúa khoan hồng và tha thứ sám hối thật cần thiết vì đó là khởi điểm để nên tốt nên thánh thiện có sám hối ta mới biết từ bỏ nếp sống cũ có sám hối ta mới biết bắt đầu một nếp sống mới đẹp lòng chúa như thế ta đừng chỉ nói suông mà không làm nhưng hãy biết thực hành điều chúa dạy ta từng tự hào vì mình tốt lành mà phê bình chỉ trích người khác hãy tự xét mình để thấy mình tội lỗi Và khi biết mình tội lỗi, hãy ăn năn sám hối ngày Có sám hối, ta sẽ được Chúa thứ thà. Có sám hối, ta sẽ được anh chị em yêu thương. Nhất là có sám hối, ta mới khởi sự tiến lên trên con đường thánh thiện Lạy Chúa xin tha thứ tội con đã phạm đến Chúa và đến anh em. AMEN À New York, tổ chức theo dõi nhân quyền lên án các hành động đàn áp đe dọa tự do tôn giáo của nhà nước Việt Nam và kêu gọi Việt Nam phóng thích các nhà hoạt động tôn giáo ngay lập tức. Tổ chức theo dõi nhân quyền tuyên bố chính quyền Việt Nam cần chấm dứt ngay lập tức việc đàn áp các nhà hoạt động tôn giáo và phóng thích 15 người bị bắt vì đã bày tỏ niềm tin của mình. Các vụ bắt bớ chủ yếu nhằm vào các biến đồ công giáo dòng chúa cứu thế là một vết đen nữa trong bản thành tích vốn đã nhiều vấn đề của Việt Nam về tự do tôn giáo. Đợt bắt bớ này khởi đầu từ ngày 30 tháng 7 năm 2011 khi công an bắt ba nhà hoạt động công giáo tại sân bay Tân Xuân Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, ngay khi họ vừa từ nước ngoài trở về. Trong bảy tuần tiếp theo, chính quyền tiếp tục. bắt thêm 12 nhà hoạt động tôn giáo nữa đến thời điểm này 10 người đã bị khởi tố theo điều 79 bộ luật hình sự tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền với mức án quy định từ năm đến 15 năm tù đối với người đồng phạm và 12 năm đến trung thân hoặc tử hình đối với người được coi là tổ chức hoặc có hành vi gây hậu quả nghiêm trọng vụ bắt bớ mới nhất nói trên thể hiện mối ác cảm của chính quyền Việt Nam đối với những người muốn tự do thực hành tín ngưỡng của mình bên ngoài sự kiểm soát của chính quyền. Ông Pierre Robesson, phó giám đốc phụ trách châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền phát biểu, hành động của chính quyền đối với những người vận động tự do tôn giáo một cách ôn hòa là một dấu chỉ khá rõ về tình trạng vi phạm nhân quyền đang gia tăng ở việt nam nhiều người bị bắt trong hai tháng qua có quan hệ với nhà thờ thái hà ở hà nội và nhà thờ kỳ đồng ở thành phố hồ chí minh đều thuộc dòng chúa cứu thế trong sáu tháng vừa qua cả hai nhà thờ thường xuyên tổ chức các buổi thắp nến cầu nguyện cho sự bình an của các nhà hoạt động đang ở trong tù hoặc trại giam trong đó có nhà hoạt động pháp lý tiến sĩ cù huy hà vũ nhà vận động hòa hảo nguyễn văn lý blogger nguyễn văn hải điếu cày blogger phan thanh hải anh ba sài gòn blogger phạm minh hoàng ngày hai mươi lăm tháng chín nhà thờ kỳ đồng tổ chức một buổi thắp nến nữa để cầu nguyện cho 15 nhà hoạt động tôn giáo mới bị bắt trong 2 tháng gần đây cùng với các nhà hoạt động nổi tiếng khác vụ bắt giữ hai blogger công giáo có ảnh hưởng Lê Văn Sơn và Tạ Phong Tần là điểm kết của chiến dịch sách nhiễu câu lưu và thẩm vấn của công an đối với cả hai người về việc viết blog buổi sáng ngày 2 tháng 8 ngày sự phúc thẩm tiến sĩ tiến sĩ Vũ Lê Văn Sơn đến khu vực gần tòa án nhân dân tối cao để bày tỏ sự ủng hộ đối với tiến sĩ Vũ và bị công an theo sát ngày hôm sau ông bị công an bắt Tạ Phong Tần thì bị bắt ngày mùng 5 tháng 9 6 ngày sau khi bà đăng bài phân tích tính chất tùy tiện và trái pháp luật việc bắt giữ Lê Văn Sơn trên blog của mình vào ngày 30 tháng 8 Tạ Phong Tần được trao giải thưởng uy tín theo mình vào ngày 14 tháng 9 vì đa Dũng cảm viết dù liên tục bị đàn áp lãnh đạo mục vụ của cả hai nhà thờ cho biết họ bị công an giám sát và sách nhiễu thường xuyên ngày mùng mười tháng 7, công an xuất nhập cảnh thành phố hồ chí minh ngăn cấm linh mục phạm trung thành lãnh đạo dòng chúa cứu thế việt nam xuất cảnh để dự một hội nghị tôn giáo ở singapore tuyên bố lý do rằng ông thuộc diện chưa được xuất cảnh công an không đưa ra được bất cứ lời giải thích nào về việc tại sao ông lại bị xếp vào diện đó hai ngày sau công an xuất nhập cảnh ở cửa khẩu mộc bài tây ninh lại ngăn cấm một vị lãnh đạo khác ở dòng chúa cứu thế linh mục đinh hữu thoại xuất cảnh Ngày 19 tháng 7, ông Đinh Hữu Thoại nộp đơn kiện trạm kiểm sát cửa khẩu vì đã vi phạm quyền tự do của mình, nhưng Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh bác đơn kiện. Vấn đề này không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. Tự do đi lại là quyền cơ bản của con người được tôn vinh trong Hiến pháp Việt Nam và được bảo hộ bằng các công ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam đã tham gia ký kết, ông Robertson nói. Qua việc ngăn chặn các lãnh đạo dòng chúa cứu thế, ra nước ngoài tham dự các sự kiện tôn giáo chính quyền việt nam đã cho thấy ở việt nam pháp quyền bị co rẻ đến mức nào vụ bắt bớ gần đây nhất diễn ra vào ngày mười chín tháng chín khi công an thành phố hồ chí minh bắt giam ông trần vũ anh bình khi ông vừa về nhà sau, sau khi dự một lễ đám tang ở nhà thờ đức mẹ hằng cứu giúp trong thành phố tới giờ chính quyền vẫn chưa thông báo lý do bắt ông trong bản báo cáo mới đây về tình hình tự do tôn giáo ở việt nam bộ ngoại giao hoa kỳ khẳng định tiếp tục có các báo cáo về tình trạng vi phạm tự do công giáo tự do tôn giáo ở nước này và bổ sung rằng không có sự thay đổi về mức độ tôn trọng tự do tôn giáo từ phía chính phủ trong phạm vi thời gian đánh giá của bản báo cáo này washington cần nhận định công khai rằng việt nam thẳng tay đàn áp những người bất đồng chính kiến về tôn giáo và gây áp lực yêu cầu chính quyền việt nam phóng thích tất cả những người bị giam giữ vì đã ôn hòa bày tỏ tiếng gọi của lương tâm của mình chứ không phải là đường lối của Đảng, ông Robertson nói, chính quyền Việt Nam cần ghi nhận rằng tự do tôn giáo không có nghĩa là được tự do hành xử theo cách được chính quyền cho phép. Danh sách các nhà hoạt động tôn giáo bị bắt ở Việt Nam trong thời gian gần đây, theo trình tự thời gian bị bắt, bắt đầu từ vụ mới nhất, Trọng Vũ Anh Bình, 37 tuổi, nhà hoạt động công giáo bị bắt ngày 19 tháng 9 năm 2011 tại Sài Gòn, chưa biết rõ bắt với tội danh gì hiện bị tạm giam tại số 4 Phan Đăng Lưu. Tạ Phong Tần 43 tuổi blogger người Công giáo bị bắt ngày 5 tháng 9 năm 2011 tại Sài Gòn chưa rõ bị bắt với tội danh gì hiện bị tạm giam tại số 4 Phan Đăng Lưu. Thái Văn Dung 23 tuổi nhà hoạt động Công giáo bị bắt ngày 19 tháng 8 năm 2011 tại Hà Nội bị cáo buộc với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền 79 bộ luật hình sự. hiện bị tạm giam ở trại giam B14, Thanh Trì, Hà Nội. Nguyễn Xuân Anh, 29 tuổi, nhà hoạt động công giáo, bị bắt ngày 7 tháng 8 năm 2011 tại Nghệ An, bị cáo buộc với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, 79 bộ luật hình sự, hiện bị tạm giam ở 14B, Thanh Trì, Hà Nội. Lê Văn Sơn, 25 tuổi, nhà hoạt động Công giáo, bị bắt ngày 3 tháng 8 năm 2011 tại Hà Nội. Bị cáo buộc với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, điều 79 Bộ luật Hình sự. Hiện bị tạm giam ở B14, Thanh trì, Hà Nội. Chu Mạnh Sơn, 22 tuổi, nhà hoạt động Công giáo, bị bắt ngày 3 tháng 8 năm 2011 tại Nghệ An. Chưa rõ bị bắt với tội danh gì. Hiện bị tạm giam ở trại nghi Kim, Nghệ An. Trần Hữu Đức.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 Hồ Đức Hòa, ba mươi tuổi, nhà hoạt động Công giáo, bị bắt ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn một tại thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo buộc với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền theo điều luật bảy mươi chín Bộ luật Hình sự, hiện bị tạm giam tại B 14 bốn, Thanh trì, Hà Nội. Đặng Xuân Diệu, ba mươi bốn tuổi, nhà hoạt động Công giáo, bị bắt ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn một tại thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo buộc với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền bảy mươi chín Bộ luật Hình sự. Nhân bị tạm giam ở B14 Thanh Trì, Hà Nội và Nguyễn Văn Oai, 31 tuổi, nhà hoạt động công giáo, bị bắt ngày 30 tháng 7 năm 2011 tại Sài Gòn, bị cáo buộc với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền theo điều 79 Bộ luật hình sự, nhân bị tạm giam tại B14 Thanh Trì, Hà Nội. là ánh sáng thế gian. Trong buổi nói chuyện của Đức Giáo hoàng với 40.000 thanh thiếu niên nam nữ tại hội chợ triển lãm Freiburg, Ngài đã bày tỏ cùng với giới trẻ giáo dân, cuộc khủng hoảng của phương Tây là một cuộc khủng hoảng đức tin. Cái ngày mà những viên đạn bắn ra ở Earfurt đã làm cho cả thế giới ngừng thở tại Freiburg. Đức Giáo hoàng đã nhắc nhở giới trẻ giáo dân rằng Cuộc khủng hoảng của giáo hội trong thế giới phương Tây là một cuộc khủng hoảng đức tin. Sau đó, Ngài đã tái khẳng định vai trò trung tâm của việc sử dụng lý trí và Ngài đã cầu nguyện tại hội chợ cùng với 40.000 thanh thiếu niên để giảng huấn về tình trạng chủ nghĩa tương đối đang làm cho suy yếu những quyết tâm sống vị tha để hỗ trợ xã hội và khả năng lập gia đình trong hôn nhân truyền thống. Tại Đức, giáo hội có tổ chức cơ cấu thật tốt, Đức giáo hoàng nói trong bài phát biểu của mình về các vấn đề địa phương. Tuy nhiên, đằng sau những cơ cấu này, nó có giữ được sức mạnh tinh thần, sức mạnh của Đức tin vào Thiên Chúa hàng sống hay không? Ngài đặt vấn đề trong sự thật, chúng ta phải nói, Đức giáo hoàng, người Đức nói thêm, có một sự dư thừa về cơ cấu so với sự hiện diện của tinh thần. trong các gia đình trung bình người đức có an sinh có trật tự có hiệu quả nhưng cũng có sự nghèo đói trong quan hệ tôn giáo và quan hệ nhân bản ngài cảnh báo về điều này trong khi tái khẳng định sự cam kết bảo vệ sự sống trong mọi giai đoạn và chống lại bất cứ những mánh khóe khuynh loát trên hôn nhân truyền thống giữa người nam và người nữ ủy ban trung ương của người công giáo đức Tổ chức điều phối các hoạt động của giáo dân công giáo tại Đức đã làm sáng tỏ cách thế mà chủ nghĩa tương đối ngày càng ảnh hưởng trên quan hệ con người và xã hội Điều này cũng được thể hiện bằng thái độ chống thay đổi và kém kiên trì của nhiều người và chủ nghĩa cá nhân quá độ Con người dường như mất khả năng trao tặng cho ai bất cứ điều gì hoặc thực hiện một sự hy sinh cho người khác Ngay cả sự dấn thân vô vị lợi của người dân cho lợi ích chung Trong các lãnh vực, xã hội và văn hóa Hoặc cho những người nghèo ngày càng ít hơn và ít hơn Ngoài ra, theo Reginger, theo khi nhấn mạnh đến cuộc khủng hoảng hôn nhân Đức Giáo Hoàng nói Một số người không còn có thể cam kết vô điều kiện với một người phối ngẫu nữa Hầu như không thể tìm thấy một người nào đó có đủ can đảm để nói Bây giờ tôi hoàn toàn thuộc về bạn hoặc dấn thân mình một cách vững vàng vào lòng trung thành và sự thật để tìm kiếm các giải pháp chân thành để giải quyết các vấn đề. Đặc biệt trong đêm canh thức cầu nguyện với giới trẻ tại hội chợ Freiburg, Đức Giáo Hoàng đã đưa ra một bài phát biểu nhấn mạnh đến sức mạnh của Đức Tin như là ánh sáng duy nhất có thể dẫn dắt thế gian. Joseph Ratzinger giải thích, ngay cả những người trong suốt Lịch sử được coi là người mang ánh sáng Khi họ không còn được soi sáng bởi Chúa Kitô Là nguồn sáng thật Thì họ không bao giờ thực sự Tạo ra được thiên đường trần gian Trái lại họ đã tạo ra những nhà chuyên chế độc tài Và những chuyên chế độc tài toàn trị Mà ngay cả những tiêu lửa nhỏ nhất Của chủ nghĩa nhân bản cũng bớt chết được Thế giới chúng ta đang sống Mặc dù có tiến bộ kỹ thuật Đã không phải trở nên tốt hơn Hiện vẫn còn chiến tranh cùng bố đói khát và bệnh tật, nghèo đói, cùng cực và đàn áp bạo tàn không thương xót. Và hướng đến giới trẻ, Ngài nói: "Bạn là ánh sáng của thế gian, bởi vì Chúa Giêsu là ánh sáng của bạn. Hãy can đảm để cống hiến các tài sức và năng khiếu của bạn cho vương quốc của Thiên Chúa và cống hiến chính bản thân mình như sáp cho ngọn nến, để qua bạn, Chúa có thể soi sáng bóng tối. Hãy dám nên thánh thật sự từ trong đôi mắt và trái tim của mình." Tình yêu của chú Kitô tỏa sáng và từ đó mang lại ánh sáng cho thế gian Tôi tin rằng bạn và nhiều người bạn trẻ khác tại nước Đức tiêu biểu cho ngọn đuốc của hy vọng sẽ không còn bị ánh giấu nữa Nếu ngày nào Ngài quên con một giây Lợi ý chúa cho con giờ đây cười người muốn đón vào em chơi được tin yêu vui thiết vui ơi để yêu Chúa mênh mông trên trời vì yêu Chúa bao la trùng khơi người muốn đón vào